các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhiều mỗi khi bàn hẳn về một đề tài nào đó, còn Kỳ Dư, câu chuyện hàng ngày thường rất tán đo. Để lấy điểm nàng ngay hôm đầu tiên chỉnh mang tập thơ ra xin chữ ký và nhân tiện bóc nàng vài câu, nhưng trình đoán sai, cái tựa đề lãng mạn ấy làm cho nàng cực kỳ bối rối, nàng đã muốn chôn sâu vào dĩ vãng không thích ai nhắc đến nó nữa. Nàng ngượng ngùng bảo Trình Nhưng tôi có tiền, tôi sẽ lo mua hết các cuốn thơ của tôi đã in uh, mang về đốt bỏ hết à." Trình chào tập thơ cho Lệ Dung bỏ nói. "Vâng, nếu nếu thế thì em mời cô đốt cuốn này trước đi." Mỹ chen vào, "Làm thế nào mà thu lại hết được? Nghe báo chí quảng cáo là tái bản đến 3 lần kìa mà." Lệ Dung phì cười giải thích. <cười> "Tái bản đâu mà tái bản, sao thuật nhà báo đi thôi. Ông ấy in có 300 tập nhưng làm 3 cái bìa khác nhau." Bán hết 100 cuốn đầu thì tung ra 100 cuốn thứ hai với cái bìa mới, cơ ghi là tái bản lần thứ nhất. Sau đó lại tung ra 100 cuốn thứ ba với cái bìa mới khác. <cười> Nói là tái bản 3 lần nhưng có biết mỗi lần in bao nhiêu cuốn đâu. Mấy ai đã đọc thơ, nhất là thơ quân cách của tôi nhỉ? Trình và Mỹ gật gù lắng nghe, lĩnh vực này cả Mỹ và Trình chưa bao giờ bận tâm đến, cũng chẳng hề có cơ hội nghe ai trình bày cho nên nó là đề tài rất mới lạ đối với cả hai người. Lệ Dung giải thích tiếp, phách cũ và băng nhạc cũ cũng vậy. Đôi khi nằm ế ẩm trong kho đã lâu, người ta cho in bìa mới và đánh bóng lại rồi ghi là ấn bản mới. Nói chuyện với Lệ Dung, Trình biết thêm nhiều điều lý thú, chẳng có thể ngồi yên lắng nghe và gợi chuyện hàng tiếng đồng hồ, và điều này làm Mỹ buồn lòng không ít. Mỹ có cảm tưởng mình đang trở thành một bóng mờ thừa thải bên cạnh hai người xem ra rất tương đắt. Nàng trách mình tự dưng lại giúp con mẹ thi sĩ nửa mùa này về chung sống để chức nàng bị gạt ra bên lề. Lệ Dung về đây, Mỹ chỉ được một cái lợi duy nhất là quá giang xe đi làm, ngoài ra thứ gì cũng thiệt thòi cả. Thời gian trôi qua, Mỹ còn sầu đời hơn vì hình như Lệ Dung đang làm thay đổi cả những thói quen bám rễ đã lâu trong lòng Trình. Chẳng hạn như nhạc classic vốn là cái thú lớn của Trình từ nhiều năm qua mà chỉ vì Lệ Dung chê là nhức đầu, Trình gần như bỏ hẳn không thưởng thức nữa. Bên cạnh Lệ Dung, Mỹ thấy mình thua sút nhiều quá không phải chỉ những lĩnh vực nghệ thuật mà ngay cả cái tài nội trợ thường nhật nàng cũng phụng về hơn lễ dung, nói chi đến cách trang điểm và ăn mặc. Ngày đầu tiên phụ giúp để dung máng của lão Lệ Tổ, Mỹ đã giật mình nhận ra người bạn mình có cả một collection toàn thời trang đắt tiền. Không hẳn là cái nghề thư ký kiêm receptionist đòi lễ dung phải mặc như thế, nhưng chẳng qua chỉ vì sở thích của nàng mà thôi. Sắm đồ, nàng nhìn cái mát trước Những cái chiếc vài chục bạc, những đôi giày dưới 100 đô nàng không bao giờ để mắt tới. Phấn son cũng vậy, lễ dung bị ấn tượng nặng về nhãn hiệu, một khi đã tin thì không thay đổi được nữa. Thường thì nàng chỉ dùng một thứ cosmetic duy nhất là Lancôme và nàng cứ tưởng rằng Lancôme đã nuôi dưỡng da mặt mình, cẩn thận hơn cứ vài tháng nàng lại hốt răm ba thang thuốc bắc về uống. Nàng giải thích với Mỹ: "Da mặt xấu hay đẹp đều do gan mà ra." phải uống thuốc bổ gan làm cho gan mát thì mới sửa được lâu. Đàn bà mà chúng mình trên 30 tuổi, nhất là đẻ một hai lần dễ bị nám mọc nhất. Bác sĩ cũng bó tay, chỉ có thuốc bắc là tốt hơn cả. Mỹ nhìn Lệ Dung bằng cặp mắt lạ lẫm, Lệ Dung hơn Mỹ chỉ một hai tuổi mà cuộc sống và suy nghĩ phức tạp quá. Mỹ thở dài buồn vì mình sang sau kiến thức thua sút nhiều, nàng hỏi: "Vậy da nám đi lộ có được không?" Lệ Dung đáp: Họ nói vậy thôi lột thế nào được Thế đã bị nám thì đành chịu Chỉ có cách make up kỹ hơn Che bớt phần nào thôi Mỹ chăm chú nhìn trên bàn phấn của lệ dung La liệt đủ thứ mỹ phẩm như một quầy hàng Nàng tò mò hỏi lệ dung cách sử dụng Của từng loại mà nàng chưa hề biết đến Lệ dung dàng dài cận kẽ Nhưng lại kết luận Già bà tốt quá bà sai làm gì Dùng mỹ phẩm nhiều không có lợi đâu Nhất là khi lớn tuổi Những người đánh foundation dày quá Lúc bỏ ra thường tái nhuột à Bà có để ý không? Mỹ gật đầu rồi than. Ừm, danh ba khổ nhất là da mặt bị nám. Nhiều người lắm không hiểu tại sao, nếu bây giờ có ai chế ra thuốc cho hết nám thì chắc là thành triệu phú trong nháy mắt. Lệ Dung bâng khuâng đáp, danh ba mình có nhiều cái khổ chứ đâu phải chỉ có chuyện nhan sắc đâu. Mỹ chớp mắt suy nghĩ về lời phát biểu nhiều ẩn ý của Lệ Dung rồi rụt rè hỏi, vậy chị có định lấy chồng lần nữa không hả chị Dung? Lệ Dung cười buồn, để viết thêm một người nữa. À? Lý Bảo: Em chỉnh đề nghị là chị nên kiếm ông nào chị ghét nhất, rửa máy lau đấm cưới, nhất từ lững tiện. Lệ Dung phì cười. cười. Ý kiến hay đấy. Nhưng hiện nay tôi chưa ghét ai cả. Để tôi tư xong sau đã. Lý nói thêm. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.